các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net làm ăn cho ông chủ tống và cung cụ tình dục cho bà chủ nhỏ giang hải bánh đã thôi là một tên giang hồ vật v ở và phát lên trông thấy đã được tống mua cho một chiếc v a s e y a đồng hồ zl điện thoại di động đời mới nhất và được cho tiền để mở một tiệm hớt tóc thanh nữ trên đường thủ khoa huân để làm đại bản doanh để tiện theo dõi hoạt động của hải bánh, nam cam đã bật đèn xanh cho đứa con nuôi anh thư tìm cách gạ gẫm cặp bộ với g á mọi sự bàn bạc tính toán của tống hải giang đều được báo cáo tỉ mỉ về trong t r ồ m món nợ của tống đã qua mặt nam cam trong vụ làm ăn ở vũ trường ampolo vẫn còn đó và chưa trả được. nam cam vẫn chưa thể hài lòng. có tiền. có điều kiện giao du, danh tiếng của Hải Bánh bắt đầu nổi lên như một đại ca đất Bắc. Thậm chí có kẻ, do không hiểu đầu cua tai neo, h đã tán dương Hải Bánh như một đối trọng của Dung Hà của dân chơi Hải Phòng. Và Hải Bánh cũng phạm phải sai lầm hệt như bất kỳ tên giang hồ kém nghĩ nào, gã lật lạt dần với Dung Hà và chuẩn bị tách hẳn ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của đàn chị. dùng hà nhận ra thái độ phản phúc ấy của hải bánh ngay lập tức thị gọi tất cả đám đệ tử lại để lên án hải bánh có ý kiến cho rằng việc đưa hải bánh qua bảo kê apollo là ý của nam cam không loại trừ khả năng âm trùm dùng hải để cài vào bên cạnh tống lại cũng có người nêu nam cam đâu ưa gì hải bánh nên dùng hải bánh ở những nơi thực tế nam cam có đầu tư Dung Hà tập hợp tất cả ý kiến và quyết định dò ý ông Trùm xem có cần xử lý hải bánh hay không. Thằng này anh cũng đã không muốn dùng từ lâu. c ó điều cô giới thiệu thì anh xem như là người của cô thôi. Này nó phản phúc như thế, cô liệu mà tính nó? Nam Cam nói với vẻ mặt ân cần với cô em kết nghĩa. Em sẽ tính sổ thằng này. có ông tống sau lưng thì em hơi ngại. Dung Hà nói. Thằng tống là cái gì đâu em? Nam Cam nói với nụ cười khinh bạc. Y hiểu. Dung Hà nói như thế là muốn nghe ở y một lời nói đảm bảo về mặt chính quyền. Dẫu sao tống cũng là người có thế lực. Lúc này Nam Cam bắt đầu đổ tiền vào đầu tư vũ trường Monaco cùng với Toán h ả o đoàn tài để g i ậ t lấy khách cho vũ trường của mình cần có sự phá quấy của những vũ trường cạnh tranh trước mặt chính là Apollo của tống một công đôi việc để tiêu diệt đối thủ và hút khách về cho mình cần có một cú đ ú t để dàn mặt tống việc cũ năm xưa vừa xóa sổ một tụ điểm cạnh tranh cô chỉ cần làm như thế này thế này năm cam bảy kế Dung Hà đặt hẳn một bàn tiệc sinh nhật ở Apollo và đem theo hàng loạt đệ tử thuộc chiếu trên để sẵn sàng chấn áp băng hải bánh khi cần thiết. Khi vũ trường đang tấp nập khách như hàng đêm, Dung Hà mở nắp hộp bánh sinh nhật. Toàn bộ lũ chuột đói bị nhốt chung với phân và mắm tôm có cơ hội tuôn ra chạy tứ tán và khắp mọi nơi trên pet xin nhảy. Trời ơi! chị giết em rồi chị d u n g hải bánh vừa khóc vừa gào lên. d u n g hà nhếch mép cười khẩy, thị vốn nổi danh người có máu lạnh cơ mà. chú giết chú chứ ai? sống bất nghĩa như chú thì sống làm gì? chị d u n g ơi, em có sai thì chị bảo em, chú em sống chị làm như thế này thì. d u n g hà không trả lời, thị vẫn chưa hết nguôi giận. tống nghe hải bánh nói lại. chỉ biết im lặng vì sợ và tức giận một vũ trường để xảy ra tai tiếng lượng khách mất đi là đều i chắc chắn hải xem mời dung vào đây mình thương lượng xem sao t ố n g hạ lệnh hải bánh lập tức chạy ra gặp đàn chị để báo việc ông chủ ngỏ ý nói chuyện dung hà nhún vai quay lại nói với đám đệ tử thôi b ề chẳng có gì phải gặp riêng cả thương lượng cái q u á gì nữa đoàn cả bọn kéo đi trước ánh mắt n g ỡ ngàng của Hải Bánh. Nghe